Các bạn đang theo dõi phần 2 của bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạkhôngcoc.com cộng đồng audio miễn phí chương 15 Trăm trò lừa biệp 360 nghề, nghề nào cũng có quy củ riêng, mỗi nghề đều có người đứng đầu, dù là bọn lừa đảo biệp bệnh cũng chia ra làm mấy môn phải lớn, không cần phải nói đến những người làm ăn chân chính muốn làm ăn cần có khách hàng và nguồn hàng muốn nắm được khách hàng thì phải đi khơi thông hai đảo hát bạch mà những người đảm bảo cho ngành buôn bán này là những nhà buôn lương thực những nhà buôn lương thực này thông thường đều có lợi nhuận phong phú vì lương thực là thứ hàng hóa không thể thay thế được con người có thể không dùng một số thứ nhưng lại không thể không ăn được lương thực chính là căn bản để con người ta sinh tồn mấy nhà buôn lương thực lớn đều có địa bàn riêng mỗi địa bàn đều phải đánh chiếm tranh giành thì mới có được trải qua mười mấy năm mấy chục năm hoặc thậm chí cả mấy đời người kinh doanh thì mới dần dần hình thành nên Bọn họ lo lót từ trên xuống dưới bất luận là đám thổ phỉ trên núi rừng hay giao lông ở dưới nước tất cả đều được cho ăn đẩy Đồng thời, trong chính phủ cũng phải có người ngay cả trên phương tiện giao thông dọc tuyến đường vận chuyển cũng có người họ hết Trong khi đó, chú Quý chỉ là thấy gạo Simla giá rẻ liền như bị ma xuôi quỷ khiến bỏ nhà bỏ nghề, dốc hết gia sản tham gia vào ngành này Xong y một là chưa bái kiếm những nhà buôn đầu ngành, hai là không có chỗ dựa sau lưng. Chuyện này mà thành thì mới gọi là lạ. Vốn tưởng rằng thương nghiệp chính là cạnh tranh về giá, đạo kinh doanh không chỉ có giá cả và hàng hóa, chỉ cần giá rẻ là có thể thông thuận mọi chuyện. Nào ngờ, quy tắc mua rẻ bán đắt này lại không áp dụng được. Tới đây, chú quý mới biết mình ấu trị đến nhường nào. Chú quý có quan hệ được mua gạo xem la Các nhà buôn lương thực cũng có thể mua được, vả lại giá còn rẻ hơn y nhiều. Chỉ là Thương hội đã thống nhất bán ra với giá thấp nhất là 5 đồng một thạch gạo. Các nhà buôn mới bán từ 6 đến 7 đồng một thạch. Chu Quý bán giá 4 đồng một thạch, quả thực là đã vuốt phải râu hầm. Chặng đường kiếm tiền chẳng khác nào thù giết cha mẹ. Các nhà buôn lương thực tức khắc ra tay với Chu Quý. Từ Quảng Đông đến Thượng Hải, suốt cả chặng đường... Không tiệm nào dám thu mua hàng của chú quý. Đến thần Hải thì con tàu bị người ta kiếm cớ giữ lại. Mấy con tàu đó là do chu quý thuê. chủ tàu nghe ngóng được chu quý đắc tội người khác, bèn yêu cầu y mau chấm dỡ hàng xuống. Nhất thiết chứ để trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Chú quý muốn tìm tàu mới cũng không dễ dàng. Chủ các hãng tàu lớn biết đám buôn lương thực đang bỏ tiền ra trừng Thị Chu quý. Làm gì có ai dám tiếp nhận công việc của y nữa. Chú Quý gần như phải quỳ xuống lại lục chủ tàu thì mới được gia hạn thêm 5 ngày. Giờ đã qua 2 ngày. Trong vòng 3 ngày nữa, hàng hóa buộc phải đưa đến Bến Cảng. Chi phí để tàu neo và Bến Cảng cũng không thấp. Bỏ ra tầng mấy trăm đồng đại dương mới xong xuôi được. Hàng chuyển đi không xong, bán tại chỗ cũng vô vọng. Thời gian 3 ngày sắp sửa dụng chú Quý vào chỗ chết tới nơi. Số gạo Simla này mà để lộ thiên trên Bến Cảng sẽ bị ẩm, lại còn sinh ra mối mọt nữa. Y muốn thuê các kho ở trên bến cảng để chứa tạm, nhưng cả con đường này cũng đã bị đám buôn lương thực kia chặn mất. Các nhà buôn lương thực dẫu sao cũng là người làm ăn, mặc dù nói trừng trị loại to gan làm càng, dám tự tiện bức chăn vào ngành buôn lương thực như chu Quý. Xong cũng không bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Giờ bọn họ đã đưa ra điều kiện cho chú Quý 1.000 đồng đại dương, bảo Y từ đâu đến thì khúc xéo về đó. 1.000 đồng đại dương còn không đủ tiền vốn, Chú Quý khóc không ra nước mắt Nhưng giờ mà không nhận Thì ngay cả 1.000 đồng này cũng chẳng có nốt Đúng lúc này sâu tiền tìm đến gặp y sâu tiền nghe chú Quý kể xong Đầu đuôi câu chuyện liền nói trước À anh thấy vụ này thì nên thôi đi Nguy hiểm mà phiền phức quá Lỡ làm ăn được Thì cũng bằng như nhận lấy Kẻ thù của chú vả lại cái vấn đề mà chú gặp phải Thì bọn anh cũng sẽ gặp phải Kiếm tiền được hay không còn chưa chắc, nhưng chắc chắn là sẽ đắt tội với người ta. Không đáng làm. Chú Quý, anh thấy hay là vụ này thôi đi. Chú Quý nhan nhóm lên một tư hy vọng đã bị dập tắt. Cả người y chìm trong ủ rũ và chán nản, sâu tiền muốn ăn ủi thêm giam ba câu, xong lại không biết bắt đầu từ đâu. Mạnh tử lục đột nhiên bật cười nói. <cười> Ông chủ chù. Quả thật là đúng như đại ca vừa nói, phiền phức thì là một rổ to mà còn chưa chắc kiếm được tiền. Ông anh tính toán cũng ghê thật đấy. Tôi đoán giá nhập chỗ gạo la này chắc là chưa đến 2 đồng một thạch, đúng không nhỉ? Cứ như thế này, phiền phức để chúng tôi gánh hết. Còn ông anh chỉ tổn thất tiền vận chuyển, thậm chí có khi cả tiền vận chuyển cũng không mất, lại còn có lời nữa ấy chứ. Ông anh xem hai chúng tôi giống kẻ ngốc hay là ông anh đây giống kẻ ngốc nhỉ? Chú Quý bị vạch trần tim đen lập tức đỏ mặt tía tay sau đó thẹn quá hói giận nói Buồn bán không thành thì còn nhân nghĩa lục gia cớ sao phải chế diễu tôi như vậy? Nhân nghĩa? Ông anh gài bọn này mà còn gọi là nhân nghĩa à? Vậy tôi cũng nhân nghĩa với ông anh đây Mạnh tử lục hư giọng nói Hừm huh. 2000 đồng đại dương, chuyến hàng này tôi thu hết, đó mới gọi là nhân nghĩa. Chu quý đứng bật dậy, vậy không được, lỗ nhiều quá, Lục gia, tôi nói thật với anh nha, gạo này là tôi mua ở Siem La là 1 đồng 1 thạch, nhưng cái tiền vận chuyển trên đường phải thêm vào hơn 3 hào 1 thạch. Giá này của anh tôi sợ là phải lỗ sặc gạch mất thôi. Anh tính thử xem, theo giá anh đưa ra thì thành 5 hào 1 thạch rồi còn gì? Vậy ông anh đi đàm phán với hội buôn lương thực kia đi. Phỏng chừng xa một phen nhục mãi giáo huấn chắc là có thể thêm cho ông anh thêm 500 đồng nữa. Tình hình ông anh như thế, muốn không lỗ vốn thì không được đâu. Giờ thì chỉ lo tính xem thế nào mà để ít lỗ hơn mà thôi. Mạnh tử lục nói xong, liền đứng dậy bảo sâu tiền. Đại ca, chúng ta đi thôi. Được, được, được. Tiền chẳng thông theo gã đi ra ngoài, ngoảnh đầu lại nói Chú quý, không phải là anh không muốn giúp chú Nhưng tiểu lục đây đầu óc nhanh nhạy Bình thường anh cũng toàn là nghe theo chú ấy hết Đợi đã Chú quý thấy hai người định bỏ đi thật, lập tức kêu lên Mạnh tiểu lục liếc mắt hỏi Sao vậy, ông chủ chú? Thật sự là không thể thêm chút nữa à Ý khầu của chú quý khẽ chuyển động ánh mắt đầy tuyệt vọng. Mạnh tiểu lục quay người lại nói Ông anh hỏi tôi như vậy nếu tôi nói thật sự không được thì ông anh cũng đành nghiến răng chấp nhận mà thôi. Ông chủ trù nể ông anh là bạn đồng hương với đại ca tôi tôi cũng thật lòng tính toán cho ông anh biết cái số hàng này của ông anh tôi mua lại mất 2.000 đồng ở đây thì không thể bán được rồi đúng như là ông anh đã dụ dỗ đại ca tôi vậy Phải bán đi phương Bắc. Dù là vận chuyển bằng tàu vừa nhanh vừa rẻ nhất thì tiền phí cũng gần hết 2.000 đồng. Mà vận chuyển vào nội địa đi đường bộ thì phải trên 1.000 đồng nữa. Vậy là tôi đã bỏ ra hơn 500.000 đồng rồi. Chúng tôi lại không thông hiểu đường đi nước bước. Trên đường chắc phải thêm 2.000 lo lót trên dưới. Lúc bán cũng phải bỏ ra chút này chút nọ khơi thông quan hệ. Chẳng lẽ không tốn hơn 1.000 nữa. Ông anh tính xem, kể cả chắc chắn sẽ bán được 10.000 đồng đại dương Xong chúng tôi chỉ kiếm được có một ít thôi Nghe mạnh tiểu lục phân tích, chú Quý cũng chỉ biết thở dài gật đầu hai, hai nghìn thì hai nghìn. anh nói cũng có lý Chia bằng bán cho các anh, được nhiều tiền hơn lại còn không Bị đám người kia trút giận coi như cũng không thiệt rồi Mạnh tiểu lục cười ha ha Được lắm, ông chủ chu Tôi còn chưa nói hết mà 2.000 là mua bán Chúng ta là người làm ăn Nói chuyện làm ăn Nhưng anh và anh Tiền đại ca đây là bạn bè Giao tình của chúng ta đâu chỉ có 2.000 đồng Tôi thêm cho anh 500 Nhiều hơn nữa thì tôi chịu À lục già nghĩa khí Chú quý này không biết báo đáp như thế này Sau này có chuyện dùng đến chu quý tôi Họ chu này nhất định liều mình gấp sức à Chú quý đứng dậy chắp tay nói Mành tiểu lục xua tay, à, hay, anh em trong nhà không cần nói những cái lời khách sáo đó làm gì. Ông anh chỉ cần làm ba việc coi như là giúp được tôi rồi. Thứ nhất, chuyện hôm nay chúng ta bàn bạc bà không được nói ra ngoài. Kể cả có người đến hỏi, chỉ ra cái chuyện ông anh và chúng tôi đàm phán thì cũng chỉ được nói là đàm phán không thành. Thứ hai, nếu bọn họ đến tìm, ông anh hãy tiếp tục dằn dai dây dưa với, với cái hội nhà buôn lương thật kia. Trả giá mà cả với họ nha Thứ ba, chẳng phải chúng ta vẫn còn 3 ngày hay sao Ông anh cứ dây dưa hai ngày Cụ thể khi nào giao hàng, đợi tôi thông báo Ngoài ra, ba ngày sau, bảo chủ tàu á, lập tức rời đi Được, nhất định tôi sẽ làm được Không đợi Mạnh Tiểu Lộc hỏi y có làm được hay không Chú Quý đã cướp lời đáp trước Mạnh Tiểu Lục xòe bàn tay ra Quân tử nhắc ngôn, tứ mã năng tri, chúng ta đập tay thề nha. Bóp bóp. Về tới nhà, tim sâu tiền vẫn còn đập thình thịt. Theo như Mạnh Tiểu Lục tính toán cho chú quý nghe, thì vụ buôn bán này chỉ kiếm được 1.000 đồng đại dương, vốn không đáng mạo hiểm như vậy. Có điều, Mạnh Tiểu Lục lại bật cười gian xảo, bảo rằng chú quý này không thật thà, nên gã cũng muốn gài bẫy xẻo y một chút. Chuyện này chắc chắn có cách làm. Phá lại, Hai bọn họ còn có thể nhanh chóng kiếm được một mớ bộn. Có điều, sâu tiền vẫn còn sợ sẽ đắc tội với hội buôn lương thực. Mạnh tử lục nghe xong liền cười lớn nói, <cười> sau này chúng ta đi buôn lương thực à? Ờ, tất nhiên là không rồi, không có căn cơ, làm sao mà buôn bán lương thực ở Thượng Hải được? Chẳng lẽ kết cục của chú quý còn chưa đủ thảm hay sao? Vậy thì được rồi, về sao chúng ta có làm ngành này đâu. Đắc tội hay không thì cũng đâu có sợ cái quái gì Cùng lắm thì bề sao quyết không qua lại với cái đám ấy nữa Người ta có ngắm ngầm ghi hận thì cũng là người làm ăn Chuyện không có lợi sẽ không làm đâu Chẳng lẽ vì oán hận mà kết thù đánh nhau với chúng ta chắc Bỏ tiền mua danh Nếu vừa có tiền lại vừa có danh vọng Bọn họ muốn kết giao với chúng ta còn chẳng kịp ấy chứ Sao mà ghi hận nhớ thù được Ở chốn làm ăn buôn bán Làm gì có kẻ thù cả đời Vì vậy, chẳng qua chỉ là một vụ buôn bán thôi, đại ca không phải lo lắng. Mạnh tiểu lục giải thích. Nghe tới đây, sao tiền mới thấy yên tâm phần nào? Vỗ tay. À, có lý, có lý. Phải rồi, tiếp theo sau đây chúng ta nên làm như thế nào? Đại ca trở về chuẩn bị tiền nông đi, còn lại cứ để em lo là được. sẵn sớm ba ngày sau, hai chiếc tàu hơi nước cặp vào bến cảng, Chu Quý vèn vão nhìn mấy kẻ được các nhà buôn lương thực phái đến dò la. Bọn họ biết hôm nay là đến kỳ hạn, Chốc nữa chủ tào sẽ bị ép dỡ hàng xuống, đến lúc đó thử xem Chu Quý khốn khổ như thế nào. Tần Chu Quý này đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chỉ sợ lúc đó khóc cũng không kịp. 1000 đồng đại duyên kia chưa chắc cũng đã trò hắn ấy chứ. Nhưng họ không ngờ Chú Quý chẳng những không cuốn lên, ngược lại còn ung dung tự tại, dương dương tự đắc nhìn bọn họ. Vì đã chấp nhận điều kiện của các nhà buôn lương thực, chủ tàu đương nhiên không bị làm khó gì nữa. Xong xuôi thủ tục liền lập tức khởi hành đi luôn. Nhưng trên bến cảng làm gì có đống bao gạo chắc lên như núi, rõ ràng chỉ có một mình chú Quý mà thôi. Mấy tên giò thám vội co giò chạy thuộc mạng về báo cáo với chủ mình. Các nhà buôn lương thực không hiểu, lập tức bảo bọn hắn điều tra. Tất cả các tàu khởi hành đi khỏi bến cảng sáng sớm hôm nay. Xem xem, kẻ nào dám ăn gan hầm mật gấu, kết quả đúng là cả hai chiếc tàu hơi nước không rõ lại lịch Cả đám nhà buôn lương thực bấy giờ mới vỡ lẽ lập tức đùng đùng nổi giận. Trừng trị Chu quý vừa để răng đe cảnh cáo vừa muốn trục lợi, nhưng họ có nằm mơ cũng không thể ngờ. Chua quý lại quyết đập nồi dìm thuyền, không kiếm tiền nữa cũng nhất quyết liều đến cùng. Lúc trước, đám nhà buôn này đã bỏ ra không ít tiền để giăng bẫy, giờ lại thành ra tiếng thoái lửng nàng Đi tìm người nữa chỉ sợ còn phải bỏ thêm không ít tiền. Giờ đây, chú quý biến thành một miếng thịt ăn thì nhặt nhẽo vô vị, mà nhổ ra thì lại thấy tiếc. Vận chuyển bằng tàu hơi nước chỉ đi được hai con đường. Một là men theo đường bờ biển, tuy sóng to gió lớn, nhưng đi ven bờ thì không thành vấn đề. Một con đường khác là đường sông, trong lục địa dọc theo các lòng sông cũ. Người làm ăn ưu tiên lợi ích nhưng cũng không thể không có khí khái danh dự, mặc dù không thể biết lỗ vẫn làm nhưng chú quý quả thật là khinh người thái quá, đám nhà buôn lương thực hợp giao lại quyết định không kiếm tiền thì cũng phải chơi với y một ván đến cùng. Có điều, tiền đề của cái gọi là không kiếm tiền ấy chính là thu được đám lương thực bị chuyển đi kia, bằng không thì vụ làm ăn này quả thật là lỗ to. Bọn họ liền dỡ hết thần thông, liên hệ đệ tử Thanh Bang bình quen dọc tuyến đường vận chuyển, canh chừng nghiêm ngặt đường sông, hệ phát hiện ra sẽ quấy rầy làm khó, sau đó lại đánh điện báo cho các bến cảng phương Bắc như là Thanh Đảo, Thiên Tân, bảo bên đó chú ý, chuẩn bị câu lưu tàu bè. Đây đều là các tuyến đường bọn họ thường hay vận chuyển lương thực, nên vừa có quan hệ, vừa có giao thiệp. Chu Quý muốn đấu với bọn họ, hả chẳng phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Lúc này, Mạnh Tiểu Lục là dẫn theo ba anh em Mã Quốc Đống, Trần Quang và cùng Sâu Tiền. Tổng cộng là 6 người đang ngồi trên tàu hỏa đi lên phía Bắc. Họ không ngồi trong toa khách, mà ở toa chở hàng kéo theo sao Trong toa chắc đầy những bao gạo. sau Tiền cười ngoát miệng ra nói, Tẻo Lộc, cháu mày nham hiểm, nham hiểm quá! Nham hiểm gì chứ? Cái này gọi là minh tui sản đạo ám đổ trần thương. Thế nào, anh Sâu Tiền? Em có văn hóa hơn ông anh chứ hả? Trần Quang không đi theo sâu tiền nữa. Trong túi lại đã có ít tiền nên nói năng không tôn kính lắm. Sâu tiền biết Trần Quang có quan hệ với mạnh tiểu lục cũng không ra vẻ với anh ta mà coi Trần Quang như bạn bè đối đại bình thường. Sâu tiền phì phì mấy tiếng nói <cười> Văn hóa cái gì chứ? Chắc là nghe được ở đâu chứ gì? Anh nói cho chú một câu ra ngoài mà loèn người ta nha. Binh giả ngụy đảo giả. Có phải là có văn hóa hơn hai câu vừa rồi của chú không? <cười> câu này nghĩa là Dùng binh là hành động dối trá Cả bọn cười ồ lên sau tiền lại nói Tẻo Lộc Chú nói xem Khi bọn họ phát hiện trên tàu không có cái gì Sẽ tức đến thế nào nhỉ? Ô làm sao em biết được Nhưng đường sát Thượng Hải Thiên Tân Đã thông 10 năm nay rồi Chúng ta chỉ là một vụ Không cần phải khống chế giá vốn Chỉ cần đủ nhanh Chẳng lẽ Bỏ đường sắt không dùng Mà lại đi dùng tàu hơi nước Đây đều là do kinh nghiệm và hiện tượng bề ngoài Dẫn dắt người ta suy nghĩ sai lầm Không phải do em Mà do chính họ tự đạp phải cái bẫy của mình Mạnh Tiểu Lục mỉm cười nói Bên tay vang lên lời dạy của Mã Vân Dường đồng kích tay Hư thực tương ứng Lúc hư lúc thật Tùy ý biến hóa, lợi dụng sự thông minh của người khác, khiến họ bị chính sự thông minh của mình mà hãm hại. Như thế, cục diện lừa đảo đã thành được một nửa rồi. Mã đại ca, tôi đi thăm anh đây. Mạnh tiểu lục nhủ thầm.